Thả Hỷ và Đinh chị Túc để rủ nhau đi ăn và nói chuyện phím. Đàn bà Hòa chị Túc bỗng nói. Cô Thả Hỷ có phải lần trước cậu đã nói tớ là cái cô gái đi ăn trưa cùng Tri Vĩ Hàng cũng đi Bắc Kinh rồi không? Thả Hỷ há khóc miệng ừ. Đến ca chuyện đó cậu cũng nhớ được cơ mà. Cậu không nghĩ tới mới là không bình thường ấy chứ. Thả Hỷ lắc lắc đột. Cô giáo ngô đi Bắc Kinh lâu rồi. tới thật là nếu cậu không nhắc tới tớ cũng không nhớ đến chuyện đó nữa. Trời ạ Sao cậu lại kém cảnh giác như vậy đều hai người đó có ngấm ngầm Hẹn hò với nhau ở đó hay không cơ chứ Đình chỉ Túc vốn không định hù dọa ta hỉ Nhưng mà thái độ lập lờ Lạnh lùng của cô lại khiến người khác vô cùng đau lòng Trị Vĩ Hàng lại không phải Chỉ đi vài ngày mà đi tới vài tháng Nếu chỉ đơn thuần xét về góc độ y học Một người đàn ông Rất dễ bị chinh phục cả về tâm lý Lẫn sinh lý Không những thế Có thể trị Vĩ Hàng và Ngô Hoạch trước đây Đã có nhiều kỷ niệm sâu nặng Nếu không nhắc nhở Thả Hỷ Chị Túc cũng cảm thấy không yên tâm Chắc là không đâu nhỉ Thả Hỷ cũng chỉ dám nói như vậy Trong lòng cô cũng đang thắt thởm không yên Dù sao Cũng phải xa nhau 3 tháng Nếu cứ theo tần suất sinh hoạt của hai vợ chồng trước đó Yêu cầu trị với hàng trung thủy với cô Dường như là không thể Đặc biệt là ở gần một người phụ nữ xinh đẹp như Ngô Hoạch Cứ nghĩ ngợi như vậy tha Hỷ có cảm giác giữa hai vợ chồng cô Sẽ xảy ra chuyện gì đó động trời lắm Nếu vài tháng trước đây Thả Hỷ sẽ không để ý đến chuyện đó Có thể cô còn thật lòng chúc phúc Và tán thành tình yêu của họ Dù sao cô và Triều Vĩ Hàn Cũng không có tình cảm gì sâu sắc Không nhất thiết cứ phải sống với nhau Và lại mấy tháng trước đây Tâm trí cô cũng còn đang vương vấn Những kỷ niệm xưa cũ Tuy nhiên thời gian này Nhìn vào hành động của Triều Vĩ Hàn Thả Hỷ biết rằng anh đã quyết tâm Cắt đứt mọi chuyện trong quá khứ Sự kiên quyết đó Mang lại cho Thả Hỷ Một hy vọng và cuộc hôn nhân của hai người Hơn 20 ngày trước khi Trị Vĩ Hàn đi Bắc Kinh Hôm nào Vĩ Hàng về nhà ăn tối Thả Hỷ lại cố gắng làm nhiều món ngon cho anh Cô luôn cảm thấy lo lắng khi Vĩ Hàng Phải ăn ở bên ngoài Nấu ăn xong rồi, ngồi xuống nhìn anh ăn Thả Hỷ lại lo lắng Không biết anh có thích ăn hay không Có hài lòng không, thật lòng mà nói Thả Hỷ không hề thích Lần xa cách ngắn hạn Cũng chẳng dài hạn này Cô đã phát hiện ra rằng cô không nhỏ rời xa anhêm trước hôm chị vị Hàn để Bắc Kinh thả hỷ không tài nào ngủ được đời khi chị Vĩ Hà ngáy nhẹ nhẹ cô liền mở mắt ngắm nhìn một Vĩ Hà đang ngủ say trước đây thả hỷ rất ít khi chú ý tới khuôn mặt của anh mỗi khi ngủ bây giờ ngắm nhìn anh khi ngủ cô lại cảm thấy rất thú vị khi mà chị vị Hà ngủ say khuôn mặt anh không đến nỗi nghiêm nghỉ như ban ngày Hai môi khép nhẹ nhẹ, cặp lông mày cũng không câu, có dính vào nhau nữa. Thả Hỷ sẽ khẽ dựa sát vào anh, cơ thể ấm áp mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu như trước đây, nếu sớm cảm nhận được điều này thì có lẽ cũng có cảm thấy hạnh phúc rồi. Khi ra sân bay Tiện Anh, bố mẹ chồng của Thả Hỷ cũng có mặt. Một năm có khi 3 đến năm tháng, cả nhà họ không gặp nhau cũng không sao, vẫn cùng ở trong một thành phố. Vì vậy mà Trị Vĩ Hèn khi đến Bắc Kinh lần này, ít nhiều cũng khiến bố mẹ anh nhớ và lo lắng. Bố mẹ đến dọn dò vài câu nhắc trị với hàng Đến đó cứ yên tâm học hành Rồi không đợi anh làm xong thủ tục đã ra về trước Trước khi về mẹ chồng còn nói thêm với Thả Hỷ Buổi tối hôm nào rỗi rảnh qua nhà ăn cơm Mẹ cũng thường ở nhà một mình Nước mắt Thả Hỷ là cứ thế rơi xuống Em nhất thiết cứ phải ở nhà à Thực ra Thả Hỷ cũng hy vọng có thể dọn đến ở Nhà bà nội một thời gian Ở đó hàng xóm đều quen biết hết Căn hộ lại nhỏ Cô sẽ không cảm thấy rung sợ hơn nữa Nơi đó cũng sắp phá đi rồi ch Chẳng còn căn nhà cũ để nhớ bà nữa Trước đây vẫn cảm thấy Rất có nhiều thời gian Vẫn cảm thấy bà dường như đang ở đó Theo chiếc chìa khóa trên cổ Cảm giác như lúc nào cũng có thể về nhà Nhưng mà chẳng còn bao lâu nữa Chiếc chìa khóa cô đeo trên cổ kia Sẽ không mở được cánh cửa để về nhà cũ nữa rồi Nếu em thật sự cảm thấy lo sắc Thì dọn đến ở nhà chị Túc vậy Nhớ mở điện thoại để tiện liên lạc nhé Trị phí hàng cũng chưa biết Lịch học của khóa bộ dưỡng này nếu lịch học không bận lắm Rằng không thể về nhà cuối tuần thì cũng có thể nửa tháng về nhà một lần Việc này còn phải chờ đến nơi để xem tình hình của thể thế nào Không thể để nói trước với Thả Hỷ được Khi máy bay cất cánh Thả Hỷ vẫn ngồi ở phòng chờ Cô không biết tiếng động cơ bay bút qua bầu trời Có phải là chiếc bay của anh hay không Nhưng mà vẫn hướng mắt ra cửa ô kính, nghiêng đầu Đứng nhìn một hồi lâu Trị Vĩ Hèn đến Bắc Kinh tình hình không giống như tưởng tượng ban đầu của anh. Lịch học hàng tuần được xếp rất là dày đặc, mỗi tuần lại có buổi nói chuyện với những học viên các cấp cao. Họ đều là những lãnh đạo cấp cao của các tỉnh và thành phố lớn. Bài nói chuyện của họ đều là những kinh nghiệm từ thực tế, vì vậy không thể bỏ qua được mà cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Ngày nào đi học cũng phải đến điểm danh kỷ luật lớp học không khác gì hồi còn học phổ thông. Thả hỷ không biết rằng suốt cuộc trị vi hàng bận rụng như thế nào lời nhắc nhở của Đinh Chị Túc giống như một chiếc gai nhọn đâm vào trong trái tim của cô càng cố chạy lóc nó đi lại càng thấy đau cũng trong thời gian đó cái gai đó không chịu mất đi mà thậm chí còn lớn dần lên đau đớn khiến người ta không thể không chú ý tới nó cũng vậy lời nhắc nhở đó Thả hỷ không dọn đến ở nhà bà nội nữa cô ngày nào cũng về nhà của mình chờ đợi những cuộc điện thoại thư thức của trị vi hạng dường như ở nhà của mình Giữ nhà của mình cũng là đang nếu giữ anh vậy. Cuối học kỳ, các môn học cũng được hoàn tất. Bạn đánh giá kết quả học tập cho sinh viên của Ngô Hạch cũng được gửi đến phát chuyển nhanh. Về từ Bắc Kinh, cầm phong bì chuyển phát nhanh đó trên tay tha hỷ hạ quyết tâm. Cho dù thế nào cũng, cũng phải đến Bắc Kinh một lần, nhìn thấy tận mắt rồi. Hoặc là sẽ yên tâm hơn, hoặc là sẽ rời xa luôn. Trong thời gian này, một việc lớn nữa cũng xảy ra đó là quyết định thành lập công ty riêng của Tần Mẫn Dữ. Sau vài tháng gấp rút chuẩn bị Tân Mẫn Dữ quyết định thành lập công ty vào dịp đầu năm mới Công ty mới thành lập nên cũng không lớn lắm Ngoài một cô bé được tuyển Làm nhân viên văn phòng ra Còn có bài lập trình viên hay kỹ sư gì đó Hôm ngày khai trương công ty Thả Hỷ và chị Túc Cũng tặng anh một lãng hoa Công ty của Tân Mẫn Dữ đặt trụ sở Ngay tại khu khoa học kỹ thuật Của các trường đại học trong thành phố Nên rất gần với đại học C Khi mà Thả Hỷ đến Vừa đúng lúc họ đốt váo vào mừng chúc mừng anh Thả Hỷ đứng cạnh tầng mẫn giữ hét lên rất to anh gật gật đọt tầng mẫn giữ anh nhất định phải thành công nhất định phải hạnh phúc câu nói này Thả Hỷ lại nói rất khẽ cô thật lòng cầu chúc cho anh thành công khi Thả Hỷ thật sự đặt chân tới Bắc Kinh bây giờ là đầu tháng 2 Tết âm lịch cũng đã gần đến trước khi đi Thả Hỷ đã cân nhắc thời gian cô sẽ ở lại Bắc Kinh chơi vài ngày sau đó Có khi lại có thể cùng trị với hàng trở về nhà ăn Tết. Thả hỷ đi tàu hỏa tới Bắc Kinh khi chị Túc mua vé giúp cô, khi tiễn cô ga, Cô ấy còn không quên dặn dò thả hỷ, không được tiếp chuyện với người lạ. Thả hỷ đứng dịch chị Túc đang sắp xếp hành lý trên tàu cho cô. Cậu cứ làm như tớ là trẻ con không bằng đó. Cậu còn không bằng cho con ấy chứ, cậu thử xem xem. Có đứa trẻ nào còn chưa hề đi chơi xa bao giờ, ngay cả tàu hỏa cũng chưa từng được đi cơ chứ. Thôi, được rồi, cậu về đi còn sớm nữa đâu, cảm ơn nhiều nhé chị túc nói thế làm thả hỷ cảm thấy hơi mất mặt đình chị túc chẳng hề chú ý tới điều đó vậy tớ không đợi tàu chạy nữa nhé cậu đi đừng cẩn thận đây, gặp được trị phía hàng rồi nhớ báo cho tớ một tiếng ờ ngày mai khi anh tới đón mình không biết tình hình sẽ như thế nào khi tiện anh đi, mình đã khóc lốc thổn thức đến khi gặp nhau rồi liệu có chạy tới ôm hôn, có giống như trong phim không nhỉ tuy nhiên hôm qua lúc gọi điện thoại thông báo tới Tàu chạy tới Bắc Kinh cho Trị Vĩ Hàng, Thả Hỷ dường như không cảm thấy có gì đó vui vẻ trong giọng nói của anh. Anh chỉ hỏi mấy giờ tới. Được rồi, anh sẽ đi đó. Khi đặt chân tới gà Bắc Kinh, một mình đứng giữa nơi xa lạ, rộng mênh mông này. Cô không thể không hoang mang quay nhìn gấp nơi. Thả Hỷ là người đầu tiên xuống tàu nhưng mà không tài nào nhìn thấy bóng của Trị Vĩ Hàng. Cô quên không nói với anh số toa cô ngồi, bây giờ thì không biết phải đứng đây đợi hay đi ra ngoài đợi nữa. Gọi điện thoại cho anh cũng không gọi được cuối cùng dòng người đông đúc cũng tan về nhiều hơn, sân ga trở nên vắng vẻ, trơ trọi một mình Cố Thả Hỉ đứng đó, hai tay cô ôm túi xách trong lúc hoang mang. Tha nghĩ rằng nếu quả thật không gặp được Trịch Vĩ Hàn cô sẽ lên tàu quay về ngay lập tức, là người đầu tiên lao xuống tàu, giờ lại bơ vơ đứng đây một mình, gió lạnh thổi khiến cô có cảm giác hai má mình không còn là mình nữa. Bên tai cô vang lên nhiều giọng địa phương khác nhau, chẳng có giọng nào là thân thuộc cả. Cố Thả Hỉ sao lại đứng ở đây? Cuối cùng thì giọng của trị vị hàng cũng vang lên bên tay cô. Thả Hỷ còn đang không dám tin vào đôi tay, đang cứng đơ vị lạnh của mình. Sao giờ này anh mới tới? Mặc dù rất ít khi cấu giận nhưng mà Thả Hỷ không giấu nổi vẻ bực dọc. Không muốn em đến thì nói là không muốn, không đến đó được thì nói là không đến đón. Anh để em đứng ở đây phơi gió, gần nửa tiếng đồng hồ rồi, tàn nhẫn thật đấy. Nếu không phải là lông mày lông mi đều đã đóng băng thì lại lạnh quá. Chưa biết Thả Hỷ lại đứng khóc ngay tại đây cũng nên. Em cũng chẳng nhìn xem cái chỗ em đang đứng nữa Trị Vĩ Hàn cũng đang toát mồ hôi Vì chạy đi tìm Thả Hỷ Cô Thả Hỷ đang đứng ở chân cầu thang Cô lối vào ga Khi đứng đó Thả Hỷ Cũng do dự đôi chút Nhưng mà khi thấy rất nhiều người Đi từ trên cầu thang xuống Cô lại nghĩ có lẽ Trị Vĩ Hàn cũng đi từ đường đó Vì vậy cô mới ngô nghe đứng ở đó đợi Cho em đứng làm sao anh nói đi Chỗ đó làm sao hả Thả Hỷ hét lên mấy câu Thấy mọi người xung quanh đang quay lại nhìn cô Cô vội quay người đi về hướng đoàn tàu một cô bước xuống. Em đi đâu đây? Trị Vĩ Hàn ngăn cô lại, giật lấy túi sách trên tay cô. Thả hỷ cũng chẳng tranh giành với anh làm gì đâu trong túi sách phần lớn là mang tới cho anh. Trước hôm đó cô còn ghé qua bố mẹ chồng, ông bà cũng chuẩn bị cho anh ít đồ. Tất cả đều để hết trong đó. Cũng gặp được anh rồi, trong túi toàn lo đồ chuẩn bị cho anh. Em về đây, nói xong. Thả hỷ lại bước tiếp trị về hàng nhận thấy ngay nếu không xin lỗi không dỗ dành hôm nay khó mà giữ thả hỷ ở lại anh vội vàng ôm lấy cô cố thả hỷ chỉ cần có một tiếng nữa thôi 8 giờ anh phải vào lớp rồi đừng có gây chuyện nữa được không trong mỗi câu anh nói đều là ẩn chứa sự cầu khẩn ai gây chuyện chứ chẳng phải anh trách mắng em trước hay sao giọng nói thả hỷ cũng có phần đỡ căng thẳng xin lỗi tại anh không có thống nhất chỗ gặp nhau với em trước không phải là anh trách em Tại anh lo lắng quá thôi Khi đi đón Thả Hỷ Ông bạn cùng phòng với Hồ Bắc Có nói đùa với vị Hàng một câu Đúng là vợ chồng trẻ mới xa nhau vài ngày Đã tự mình tìm đến rồi Hôm qua khi nghe điện thoại của Thả Hỷ Cấp máy xuống rồi Rồi Vĩ Hàng mới từ tự tin rằng Những lời Thả Hỷ vừa nói là thật Chuyện xảy ra quá bất ngờ Mối quan hệ vợ chồng của họ trước đây Nào đã tới mức keo sơn gắn bó đâu chứ Suốt quá trình học bồi dưỡng, không một học viên nào được phép nghỉ bên ngoài trường Vì vậy, trị vi hạng phải thuê một phòng nghỉ ở khách sạn di hòa viên gần trường Anh cho Thả Hỷ Quả thật có thể ở bên cô ấy bao lâu tất cả phải lựa theo tình hình vậy Tất nhiên tất cả những việc đó trị vi hàng không thể giải thích ngay cho Thả Hỷ được Hơn nữa vừa mới tới đã căng thẳng đành phải đưa người về trước đã sắp xếp ổn thỏa rồi tính tiếp Gần tới 8 giờ rồi Thủ tục nhận phòng cũng đã làm xong Thả Hỷ cũng có vẻ vui vẻ hơn một chút Anh phải về trường đây Buổi trưa anh sẽ quay lại Em có bạn bè nào ở Bắc Kinh không Anh sợ sẽ không đưa em đi chơi khắp nơi được đâu Nếu có bạn bè đi chơi thì tốt Nếu không để anh đăng ký một tour du lịch Trong ngày cho em Thả Hỷ đẩy Triệu Vĩ Hàng ra cửa Anh về trường nhanh đi Không phải lo cho em đâu Hôm nay em sẽ không đi đâu cả Lần đầu tiên đi tàu hỏa thích quá Nên suốt đêm không ngủ được Thả hỷ cảm thấy mình hơi vô lý, những chuyện vặt vảnh không đâu vào đâu như thế, lại để ý làm gì. Vì chuyện nhỏ tí nữa, ban nảy khiến hai người đều bực dọc, có lẽ hết Trị Vĩ Hàng cũng để mình vượt qua hàng nghìn cây số đến thăm chồng nên mới bỏ qua như vậy trong lòng anh ấy, có khi cũng đã bị tổn thương rồi. Trị Vĩ Hàng bận rộn thế mới tốt, nằm trên giường trong phòng nghỉ suy nghĩ, anh bận rộn, có nghĩa là không có thời gian để liên lạc với Ngô Hoạch, vì vậy Thả hỷ cứ nằm cười một mình trên giường. Mãi tới buổi trưa Trị Vĩ Hàng quay lại Niềm vui đó vẫn chưa mất đi Trị Vĩ Hàng vừa bước vào phòng Đã ôm chầm lấy Thả Hỷ Buổi học sáng hôm nay Trong đầu anh toàn là hình bóng của Thả Hỷ Việc Thả Hỷ tới thăm anh Đã khiến anh trở thành tâm điểm trêu đùa của mọi người Vĩ Hàng lại cảm thấy rất vui và khứng khởi Anh làm gì vậy Thả Hỷ phát hiện ra tay của Trị Vĩ Hàng Không chịu để yên chút nào Bây giờ là buổi trưa Cô thậm chí còn chưa ăn sáng nữa là Thế em đến đây để làm gì Chưa nói hết câu tới tấp không thả hỷ. Bàn sáng sự giận dỗ của Thả Hỷ Đã khiến Trị Vĩ Hàng Muốn được ôm cô rồi Bây giờ ham muốn đã trở thành hiện thực Anh cảm thấy điều đó thật là ngọt ngào Ban đầu Thả Hỷ không phản ứng lại Cả Vĩ Hàng tự do hành động Sau đó phản ứng tự nụ hôn Cũng khiến toàn thân cô dần dần nóng lên Đối với Thả Hỷ Nụ hôn cũng có thể so sánh được Hồi còn ở bên tầng bững dữ Hai người còn chưa có kinh nghiệm gì Lại không ăn ý lắm Vì vậy không thể nói nụ hôn đó hấp dẫn hay không Chỉ biết rằng hôn là phải như vậy Còn trị Vĩ Hàng thì lại khác, anh ngang ngạnh hơn nhiều, vô thả hỷ muốn hay không muốn, mỗi lần hôn cô, Vĩ Hàng dường như đang muốn nuốt chững cô vào trong bụng vậy. Thả hỷ không phải là muốn đẩy anh ra, nhưng mà quả thật cô chẳng có chút hơi nào cả. Trị Vĩ Hàng cuối cùng cũng chịu cô. Trị Vĩ Hàng cuối cùng cũng chịu buông cô ra, nhưng mà chỉ đợi cô hít thở một vài cái lại tiếp tục hôn nữa. Lần này nụ hôn lại nhẹ hơn, ấm áp hơn, dường như chỉ khẽ chạm nhẹ, khẽ mưng mang sợ lại buông ra. Khi anh buông ra, Thả Hỷ không kiềm chế được lệ vương người ra. Lần này đến lượt cô chủ động lôi anh vào cuộc. Sau đó, mỗi tên đã phong thì khó mà lấy lại được. Khi Thả Hỷ đói tới nỗi để nguyên trạng thái như thế nằm cuộn trong chăn thì Trị Vĩ Hàn đấu quần áo chỉnh tệ, chuẩn bị quay về trường học tiếp. Anh vừa gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có người mang lên. Em ăn một chút đây. Thả Hỷ nhắm mắt lại không buồn nói gì cả. Cô tự nhiên cảm thấy rằng mình tự tìm tới đây. Đưa tận nơi cho người ta hưởng thụ Nhưng mà điều cô không muốn thừa nhận đó là Cô lại căm tâm tình nguyện làm như vậy Vì Tri Vĩ Hạng chiếm đoạt mạnh mẽ như vậy Tất cả mọi sự mệt mỏi Đói khác Đồ tạo thời không được tính đến Chỉ cần phục vụ anh là xong Mệt lắm hả? Em nghĩ Một lát đi, tối anh lại đến Tri Vĩ Hạng vừa đi được một lát Thì có người bay đồ ăn lên Thả hãy rất muốn ngấu nghiến ngay một đống đồ ăn đó Nhưng vừa ăn được vài miếng dạ dày Đã có chút thức ăn để làm việc Cô lại chẳng muốn ăn nữa Bản thân cô bỗng dưng lại giống như Để nộp mạng cho trị với hàng chứ không phải đến đây Để dò xét nữa Thả Hỷ cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi Buổi chiều Thả Hỷ cầm tóc bán đồ của khách sạn lên Xem xét nghiên cứu một hồi Rồi lấy bút ra Quanh những điểm cần đến lại Trường Thành, Cố Cung, Thiên đàn Di Hòa Viên, Úng Hòa Cung Vương Sơn, Bắc Hải, Vương Thú Bắc Kinh công viên Thế Giới Thả Hỷ còn muốn đến thăm Quảng trường Đại học quy xem ra cái nơi này ghi bao nhiêu ước mơ và kỳ vọng của cả cô và tầng tầngẫn dữ cũng có thể giờ đây tầng vẫn giữ đã rượu bỏ mọi ước mơ về kỳ vọng ngày xưa nhưng mà thả hỷ vẫn cảm thấy rằng ôm mối ân hận tiếc nối lúc đó không phải chỉ có một mình anh khi chị về hạn quay lại khách sạn đã 6 giờ tối bước vào phòng anh liền thấy thả hỷ đang ngủ say một tay cầm tắm bản đồ tay kia còn đang cầm chiếc bút chị với hàng cầm tắm bản đồ lên xem nhưng như thả hỷ đã sắp xếp xong lịch trình tham quan của mình Những nơi cô lựa chọn đến đều là những nơi yên tĩnh, chẳng có thể. Cũng có thể điều đó liên quan tới môi trường làm việc của cô chăng Nói như vậy, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Sở thích của Ngô Hoạch lại rất hiện đại. Cô ấy thích kết hợp giữa thương mại và cổ điển. Ở Bắc Kinh, ở tại nơi anh và Ngô Hoạch đã từng yêu nhau, lại có thời gian từng chung sống với nhau. Nói nói không nhớ tới kỷ niệm cũ cũng thật khó. Đặc biệt là trong thời gian bồi dưỡng, lịch trình học tập và nghỉ ngơi rất điều độ. Điều đó luôn dành cho anh một khoảng thời gian suy nghĩ và hoài niệm. Mặc dù không phải lúc nào cũng nhớ tới những kỷ niệm đó nhưng mà từng sự việc trong quá khứ vẫn thi thoảng hiện về trong anh. Cố Thả Hỷ, em đến thật đúng lúc. Ngày thăm quan đầu tiên, Thả Hỷ quyết định sẽ đi di hoạ biên bởi vì nơi đó, khá gần khách sạn. Hay nói theo cách khác, của trị Vĩ hàng, nếu chẳng may cô bị lạc thì cũng tiện được để đi tìm. Khi đã có phần quen, Với đường xá, Thả Hỷ sẽ đi bằng xe buýt, mỗi ngày một thắng cảnh, chuẩn bị một chút đồ ăn trong túi vừa đi vừa ngắm cảnh, quả thật cũng rất thú vị. Thời gian đó không phải mùa du lịch nên giá vé rất rẻ, cũng không đông lắm. Thả Hỷ lại dư thời gian, những lúc đi đến, các địa điểm thăm quan cô lại chậm rãi đi theo một đoàn du lịch nào đó. Nghe hướng dẫn viên kể lại và câu chuyện, rồi kể cho Trị Vĩ Hàng nghe, khả năng diện thuyết của Thả Hỷ không được tốt lắm nhưng mà bù lại, Cô lại thường quan sát rất tỉ mỉ và tường tận rất rõ những chi tiết nhỏ đó. Nơi mà Thả Hỷ cảm thấy thích nhất là Ung Hòa Cung. Thật ra, cô cũng không phải người mê tín lắm, nhưng mà khi tới Ung Hòa Cung vẫn thành kính, chắp tay lễ bái. Thả Hỷ không cầu khẩn gì cả, chỉ đơn giản là chấp tay lễ bái bởi vì cung điện mặc dù không được tu sửa rộng, nhưng mà không khí bên trong rất là trang nghiêm, quả giống như không khí thần bí trong những cung vua xưa kia. Điều này còn hấp dẫn Thả Hỷ hơn cả cung cùng ta lớn kia nữa. Còn về các công viên Thả Hỷ thích nhất là Bắc Hải nơi đó quả thật rất yên tĩnh non nước hữu tình phong cách vô cùng độc đáo. Còn Duy Hòa Viên hay là Viên Minh Viên lại đem đến cho Thả Hỷ một cảm giác công viên hiện đại bên trong có rất nhiều cụ gia rối rãi tập thể dục. Điều này khiến Thả Hỷ liên tưởng tới khu du lịch, vui chơi gần nhà của mình. Vườn Bách Thú, Bách Thảo Công viên Thế Giới theo Thả Hỷ Chơi ở đó một ngày vẫn chưa đủ Hơn nữa Ta Hỷ lại thường hay phải đi một mình Cô luôn cảm thấy thiếu thúy một cái gì đó Đi mỏi rồi Ta Hỷ dừng lại Gửi tin nhắn cho Đinh Chị Túc Chia sẻ niềm vui với cô ấy một chút Hồi còn đi học đại học Chị Túc cũng đã đến Bắc Kinh một lần Xem những tấm ảnh của ấy chụp mang về Cũng toàn là cảnh của Thiên ăn Môn cố cung Vì vậy mỗi khi đến những địa điểm nào đó Có trong tấm hình đó Ta Hỷ lại cố gắng nhờ ai đó chụp giúp mình Một kiểu để mang về so sánh Với ảnh của Chị túc Để cô ấy thấy Bắc Kinh đã thay đổi như thế nào Cuối tuần Trị Vĩ Hàng cũng có thời gian rỗi Để đi chơi cùng Thả Hỷ Mị người quen một chiếc xe Trị Vĩ Hàng đưa Thả Hỷ đi chơi Bác Đạt Lĩnh Vạn Lý Trường Thành sừng sửn hiện ra Trong lớp tuyết trắng Người đến tham quan hôm đó cũng không nhiều Trị Vĩ Hàng Sao em cứ cảm thấy quản Lý Trương Thành Không hề vùng vĩ vậy Em đã quen nhìn những công trình kiến trúc hiện đại Nên có thể không thấy sự hiếm có của nó em đã thấy trường thành mang lại cho chúng ta cảm giác đau thương Dưới chân thành là xác của không biết bao nhiêu người vô tội Mạnh hơn nữa hả Đó chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết thôi Hơn nữa cũng không phải là đoạn trường thành này Đoạn trường thành này là do đời Minh tu sửa lại Cũng có thể Hai hôm nay đã xem quá nhiều di tích cổ Luôn cảm thấy có chút thương cảm Sao lại thương cảm Cảm khái một chút Vua Chúa đời xưa cũng không cần phải thương cảm quá như thế chứ bởi vì toàn nhìn thấy sự suy sụp sâu sắc đến thế kìa anh cười em à, cười đi Thả Hỷ tỏ ra bất cận đi vật lên trước không tranh luận với người không văn hóa có thích chỗ này không ừ. thích, rất thích những thứ em nhìn thấy chỉ là một phần của Bắc Kinh thôi đây là một thành phố đa nguyên hóa khi đã hiểu rõ hết rồi thì chưa chắc đã thích nó anh đã biết hết rồi sao cô Thả Hỷ hồi học đại học anh sống ở đây 4 năm có phải biết nhiều hơn em không hả Anh học Đại học Bắc Kinh nè, trường nào vậy? Đại học quy thật ác. Thả hỷ quay hẳn người lại, nhìn trì với em. Hình như trước khi đi xem mặt, anh họ cũng đã nhắc tới chuyện này, nhưng mà lúc đó cũng không hề để ý lắm. Hóa ra, những nhân vật xung quanh mình đều là cao nhân cả. Trường của anh sau khi tốt nghiệp chẳng phải hầu hết, đều đi nước ngoài hay sao? Sao lại chịu về xây dựng quê hương vậy? Anh cũng đã từng định ra nước ngoài. Đi nước sao? Nghĩ đến ngô hoạch, thả hỷ bỗng tụt miệng hỏi. Ừ Nhưng mà sau đó tại sao lại không đi nữa Chuyện dài lắm Đi rồi lại quay lại Rõ ràng là Trị Vĩ Hàng không muốn nói nhiều Họ leo lên thành một lúc Nhờ vài người chụp giúp vài kiểu ảnh Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về Chước đi tới trường thành đã khiến Thả Hỷ Hiểu thêm nhiều về con người của Trị Vĩ Hàng Ngược nhưng mà ngược lại Mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách và khách khí Dường như những bước tượng thành đó Đã chạy tới trái tim cả Thả Hỷ Và Trị Vĩ Hàng Ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại Ngăn cách luôn cả hai người tha hỷ là Bắc Kinh chơi thêm hai ngày Cô đi đến các trung tâm mua sắm Để ngắm nhìn và mua quà cho mọi người Lần này đến Bắc Kinh may mắn nhất là không bị lạc được Nếu không chắc chắn sẽ gây thêm phiền hà cho Trị Vĩ Hàng Mỗi ngày đến thăm vợ hai lần Xem ra cũng không thuận tiện lắm Vì vậy khi thả hỷ tỏ ý muốn về Trị Vĩ Hàng cũng không có ý giữ cô ở lại Khi đưa thả hỷ ra ra Trị Vĩ Hàng chỉ nói Một tuần nữa anh sẽ về ăn Tết Thá Hỷ gật gật đầu To ý đã biết rồi Thật ra kết cục của những ngày ở Bắc Kinh như vậy Đối với anh Việc anh về nhà ăn Tết Thá Hỷ cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều Mối quan hệ giữa hai người dường như đã rơi vào một vòng tròn kỳ lạ Tiếc một bước Lại lùi hai bước Triều Vĩ Hàng Anh vừa ra khỏi buồn tàu tha Hỷ ngồi xuống giường Cú mình trên tàu bóng nhiên gọi vọng lại Bởi vì sắp đến Tết âm lịch Lượng người đi bằng tàu hỏa tăng đột biến Thả Hỷ chỉ mua được vé dường cứng Cô cũng không muốn nhờ trị vĩ hàng mua hộ Cũng không đặt vé ở khách sạn Mà mua vé ở một quầy bán vé bên đường Như vậy Thả Hỷ có cơ hội gặp được những người quen trên tàu Gặp được hay không Theo cô đó đều là ý trời Thả Hỷ bước ra khỏi khoan nằm Quá nhiên Ngô Hoạch và trị vĩ hàng đang đứng đó Cô giấu Ngô Trùng hợp quá nhỉ Thả Hỷ bước lại gần hai người Cũng đã sắp tới giờ tàu chạy Nếu cứ nhìn nhau như thế này e rằng trị vĩ hàng không muốn E rằng Trị Vĩ Hàng không xuống nổi tàu mất Trị Vĩ Hàng nắm lấy tay Thả Hỷ một cái Rồi cực đầu chờ Ngô Hoạch Hai người nói chuyện nhé anh phải về trường đây Ngô Hoạch nhìn theo Trị Vĩ Hàng Cho tới khi anh xuống tàu mới quay lại Nó phải Thả Hỷ Bạn biết bọn mình quen nhau chứ Thả Hỷ không trả lời bởi vì bản thân Ngô Hoạch Cũng không muốn cô trả lời gì cả Cô ấy dường như đã chờ đợi rất lâu Để có dịp được nói chuyện với Thả Hỷ như vậy Đoàn tàu từ từ chuyển bánh Bên ngoài Trị Hàng vẫn đang đứng trên sân ga Nhưng mà không dơ tay vẫy Dương của Ngô Hoạch ở vị trí đối diện dường của Thả Hỷ Ngô Hoạch quả thật không có ý định buông tha cô Dường như đang đợi Thả Hỷ mở miệng hỏi vậy Thả Hỷ phải từ nhận rằng cô ấy hứng thú Với cái chuyện cũ của hai người bọn họ Nhưng mà chính vì có hứng thú Nên lại càng không muốn biết Nếu biết, biết hết mọi tiểu tiết Thì có lợi ích gì Tình yêu của họ có vĩ đại Có thê lương đến mấy thì cũng đã sao nào Nếu dồn mọi chuyện vào đầu cô Phỏng có ích gì chứ có chăng cũng chỉ là mực bội, sợi dây vô hình ngăn cách giữa vợ chồng cô mà thôi. Hơn nữa mối quan hệ của vợ chồng cô bây giờ, nếu sai một bước thì hố ngăn cách của hai người sẽ càng sâu thẳm hơn. Bởi vì ngọn lửa rầu rĩ đã bắt đầu nhên trong gia đình cô. Vì vậy Thả Hỷ cố nhịn, nhất quyết không chịu mở miệng. Anh ấy vẫn đeo chiếc đồng hồ đó, Ngô Hoạch bỗng nói, "Thả Hỷ không tỏ vẻ chú ý lắm." Ngô Hoạch cánh tay của mình lên, chỉ cho Thả Hỷ đồng hồ, đều phỉ bịch trong lòng bàn tay dễ dàng nhận thấy rằng đồng hồ Trị Vĩ Hàng và Quốc Hoạch là một cặp. Chiếc đồng hồ này mình đã đeo đó gần 10 năm rồi, những lúc đau lòng nhất cũng không nỡ bỏ nó đi. Mình và Trị Vĩ Hàng là bạn học hồi cấp 3, nhưng mà hồi đó anh ấy dường như cũng không chú ý đến mình. Thật đấy, anh ấy là người không chú ý tới những việc vặt vảnh xung quanh. Khi đi học, chỉ chú ý vào học. Khi vui chơi thể thao thì chỉ tập trung vào để chiến thắng, không yêu đương, không quan tâm tới bạn gái xung quanh. Ngay từ đầu mình đã thấy anh ấy hút hồn Mặc dù trị với hàng cũng giống như những 10 bạn trai khác Đồ ở độ tuổi chưa lớn hẳn Và cũng chẳng còn bé nữa Nhưng mà chỉ đứng giữa các bạn khác Anh ấy luôn nổi trội hơn hẳn Một lần bọn họ chơi đá bóng Không may bóng bay thẳng vào người mình Là mình ngã ra đất Mình bèn ôm đầu ngồi lên trên quả bóng Nhất định không chịu trả quả bóng lại Ngô Hoạch bỗng nhuyễn miệng cười Lúc đó mình cũng không biết rằng Mình cũng là một nữ sinh rất là ngang bướng Thả hỷ yên lặng lắng nghe, càng nghe càng thấy bị lôi cuốn. Hóa ra tuổi thanh xuân đều là một câu chuyện, cho dù không phải ai cũng nhớ đến nó. Sau đó đám con trai đứng vây quanh mình luôn miệng xin lỗi chẳng bạn nào dám lấy lại quả bóng cả. Rịu với hàng bỗng tụp chặt cách tay mình, kéo mình đứng lên, lấy chân đá quả bóng rồi buông tay mình xuống. Anh ấy chỉ đà vào một bạn nào đó, đưa mình tới trạm xá kiểm tra rồi tiếp tục chơi bóng, không hề nói với mình nửa tiếng. Có thể cũng do anh ấy không thèm quan tâm, cũng chẳng thèm để ý tới mình, như là rất tỉ mỉ, chu đáo, làm mình mê hoặc Mình chỉ biết rằng sau khi anh ta quay đi chơi bóng, mình đã hạ quyết tâm về chiếm lĩnh anh ta. Không thể để anh ta tùy tiện bỏ mặt mình ở đó, không thể để cho anh ta dễ dàng quay lưng với mình. Mình đã cố gắng để tiếp cận anh ấy, gần gủa anh ấy, tìm hiểu về anh ấy. Anh ấy đổ vào trường đại học quy, thật tích học tập của mình cũng không được tốt như anh ấy, nhưng mà mình điền hết mọi nguyện vọng xét tuyển. Đều ở những trường đại học ở Bắc Kinh Với hy vọng luôn được ở gần anh ấy Lúc đó mình cũng không biết anh ấy dự định bao giờ thì yêu Nhưng mà mình hy vọng Khi anh ấy bắt đầu muốn yêu Mình có thể ở luôn bên cạnh anh ấy Mình đã có thể luôn ở bên anh ấy Chị cũng đã thành công rồi Đúng vậy Một thành công ngoài sự tưởng tượng Ngôn hoạch là nhuyễn miệng cười Cô không có ý khoe khoan sự thất mật giữa cô và Trị Vĩ Hàn Bởi vì cô gặp một nút thắt Và cần có người giúp cô tháo gỡ nút thắt đó Sau khi tốt nghiệp đại học mình đã không đợi được anh ấy mà làm thủ tục sang Đức Thời gian mình học ở Đức Tri Vĩ Hàng có sang thăm một lần Sau khi anh ấy về nước không lâu Thì mình nhận được tin anh ấy đã kết hôn Thả hỷ ngã người giữa hẳn vào phía sau Nếu được cô cũng muốn Đắp lên một tấm chăn nữa Bây giờ là đêm khuya Hai người trên giường Đã ngủ say tiếng của ngu hoạch vẫn đều đều vọng lại bên tai Tuy nhiên mỗi lời cô ấy nói như một mũi kim đau vào trong lòng thả hỷ Cô giáo cố có thể gọi bạn là Thả Hỷ được không? Tất nhiên là được rồi. Mình rất thích cái tên của bạn. Cũng rất quý mến bạn. Điều này trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Triệu Vĩ Hàng quả có cặp mắt tin tưởng. Thả Hỷ bạn không cần phải đề phòng mình. Bởi vì mình luôn muốn tìm bạn để nói chuyện. Bởi vì mình không quên được trị Vĩ Hàng. Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi. Mình trở về tuy cũng đã muộn. Nhưng mà mình vẫn không thể nào quên được anh ấy, trừ phi bạn có thể đếp lại hạnh phúc cho anh ấy, nếu không mình sẽ đòi lại trị vĩ hẹn. Trong tình huống như thế này cần phải nói gì? Cần phải biểu hiện như thế nào? Thả hỷ cảm thấy mình lẽ ra cần phải suy nghĩ và chuẩn bị về cái điều này từ lâu. Khi thực sự phải đối mặt với tình huống như vậy, thả hỷ mới biết rằng bản thân cô chỉ luôn là một người lính bại trận mà thôi. Chỉ nói chuyện với tôi chỉ để nhắc nhở tôi cần phải đề phòng chị sao? Mình có tốt như vậy không Cô Hoạch lại cười Trịu vĩ hàng là một cục sắt Ở bên cạnh anh ấy mình cũng chẳng phát huy được tác dụng gì Đành đợi bạn ra tay vậy Vậy sao chị còn đi bắt kinh chứ Ta hỷ cũng cảm thấy hứng thú với sự thẳng thắn của ngô Hoạch Trong những lời cô nói Lại trêu đùa cô ấy Lúc đó mình quá thật đã nhục chí nản lòng Thực ra Mình cũng chẳng muốn thay đổi điều gì cả Về nước chỉ muốn xem xem lại mọi chuyện như thế nào Xem ra anh ấy có sống tốt không Nếu anh ấy không hạnh phúc mình có thể thử cơ hội tấn công Chẳng phải sẽ rất dương dương tự đắc hay sao Tuy nhiên trị vị hàng rút cuộc vẫn là trị vị hàng Anh ấy không cho mình một cơ hội nào cả Không thể biết được anh ấy có hạnh phúc hay không Giờ đây cuộc sống của anh ấy đã chẳng liên quan tới mình nữa rồi Dù rằng trước đây đã từng gắn bó với nhau như vậy Vì vậy là một lần nữa mình ra đi Mỗi lần khi phát hiện ra việc nằm ngoài dữ liệu Vượt quá phạm vi chịu đựng của mình Mình thường chọn cách ra đi Vì vậy mình mới bị mất anh ấy. Vì chẳng cảm thấy ấm ức gì cả. Không có gì đáng để oán thấy. Khi nghĩ thông suốt mọi chuyện mình mới quay lại. Thả hỷ. Mình rất thật lòng. Mình chỉ muốn biết một điều rằng bạn có yêu trị vị hàng không? Hai người sống thật sự có hạnh phúc không? Cô giáo Ngô chỉ bảo tôi phải nói thế nào bây giờ? Cứ gọi mình là Ngô Hoạch như thế có được không? Được Ngô Hoạch. Chị cũng biết rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi không được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Vì vậy... Vấn đề yêu hay không yêu tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Còn về vấn đề hạnh phúc, đúng, hạnh phúc. Thả hỷ bộng cảm thấy tắt nghẹn nơi của họng Cảm giác của tôi không thể nào thay thế cho anh ấy được. Tôi không biết tiêu chuẩn về hạnh phúc của chị là như thế nào. Nhưng mà xem ra nếu theo tiêu chuẩn của chị, tôi e rằng khó có thể khiến chị hài lòng. Thả hỷ, bạn luôn khiến mình cảm thấy ngạc nhiên, đúng vậy. Có thể với mình lúc nào mình cũng cảm thấy khiến anh ấy hạnh phúc hơn. Tuy nhiên cơ hội đó đã qua rồi Còn có cách nào khác đây Trị Vĩ Hẹn không phải là người thích quay đầu nhìn lại Hơn nữa Mình cũng chẳng có tư cách để yêu cầu anh ấy quay lại nữa rồi Trị Vĩ Hẹn là người như thế nào Thả Hỷ cũng không dám hỏi ra Vì đã hiểu hết Thả Hỷ cũng không dám nói là mình đã hiểu hết anh Cô chỉ biết rằng Trong cuộc hôn nhân của bọn họ Vẫn chưa có những điều kiện anh không thể quay đầu lại Thả Hỷ cũng không biết có nên vui mừng Vì điều này hay không nữa Buổi nói chuyện đêm đó rút cuộc cũng chẳng có ý nghĩa thực tế gì Sau khi hai người tỉnh giấc, đều cảm giác như vừa trải qua một giấc năm kha Đối với chuyện của Trị Vĩ Hàn và Ngô Hoạch, Thái Hỷ cũng chỉ biết thêm một chút xíu Đến Tết, Trị Vĩ Hàn được về nghỉ một tuần, những copy xã giao quá nhiều cả hai đều cố tình né tránh vì vậy cuộc sống chung giữa hai người dành trọn những ngày hành động thực tế Hầu như chẳng có sự giao lưu về ngôn ngữ nào cả Thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Thả Hỷ rằng chính là việc ngô hoạch đã coi Thả Hỷ như một người bạn thân, thường xuyên tới rủ cô đi chơi. Còn dù trị với hàng được nghỉ ở nhà có vài hôm, cô ấy cũng không ngừng ngại rủ Thả Hỷ đi chơi cùng. Không phải ghen tị thì chắc cũng có âm mưu gì đó, nên chị túc bình luận. Ai cơ? Cả hai người bọn họ chứ ai? Thật chẳng biết hai người chơi thân với nhau như vậy thì có ý nghĩ gì? Sau này chắc hai người định gọi nhau là chị em cùng chung một chồng sao? Làm gì có chuyện đó chứ? đúng vậy sau khi Đ Lại lên Bắc Kinh học một tháng nữa Ngô Hoạch đã hoàn toàn chinh phục được Thả Hỷ Cô ấy sống rất có phong cách Khi biết rộng Lại rất thêm biết hưởng thụ cuộc sống Ngô Hoạch đã lái xe đưa Thả Hỷ đi chơi Hầu hết các địa danh có phong cảnh đẹp gần Ở thành phố Ngô Hoạch đã giúp Thả Hỷ nhìn thêm về thế giới khác Cuộc sống khác Thả Hỷ cảm nhận được rằng Ngô Hoạch là một cô gái mạnh mẽ Hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình Cô ấy luôn sống Một cách vô cùng vui vẻ và tự do Ngô hoạch con rất thích tụ tập bạn bè. Trong mỗi buổi tụ học như vậy, Thả Hỷ đã được gặp lại tân mấn dưỡng rất nhiều, thậm chí còn gặp cả Kiều Duy Nhạc nữa. Xem ra những người biết rõ mọi chuyện, chắc nghĩ cả Thả Hỷ và Ngô Hoạch đều đang có vấn đề. Mấy người là giáo viên nên chắc cũng nhận rỗi nhỉ. Thả Hỷ đang ngồi trên sofa nhà Ngô Hoạch, bữa tiệc được tổ chức nhằm chúc mừng nhà mới của cô ấy, vì vậy khách hứa bạn bè đều đến khá đông. Thả Hỷ ngược đồn nhìn lên, hóa ra Kiều Duy nhạc Anh ta đang bê tới cho cô một góc nước cam. Cũng tầm tạm, kỳ nghĩ này cũng kết thúc rồi. Nhưng mà cũng có thể nói rằng những nhân viên ngành giáo dục như bọn em, hết giờ làm việc là hết việc, có thể coi là thoải mái một chút. Anh chỉ tiện để hỏi một câu, em có thể trả lời được nhiều như vậy. Quả nhiên là lợi hại. Có phải những người làm giáo viên đều có khả năng ăn nói cũng nhỉ? Kiều dưới nhạc phá lên cười ha hả. Tiểu kiều, làm gì vậy? Một người tiến đến phía bên họ vỗ vai. Của Kiều Duy Nhạt Thả hỷ xích nữa Thì phun ngụm nước cam Đang ngậm trong miệng ra Nếu hoàng ngại lê Mà biết được Tình trong mộng của cô ấy Được người khác gọi là Tiểu Kiều sẽ tức Phát điên lên mất Đang nói chuyện với cô bạn nhỏ đây Câu nói này khiến ta hỷ ân hận rằng Bạn nãy đã không phun ngụm nước cam đó Vào người anh ta Ai là cô bạn nhỏ cơ chứ Nếu xét theo mối quan hệ Với trị vĩ Hàn Anh ta dù sao Cũng phải gọi cô Là chị dâu mới đúng chứ Cảm ơn Cô bạn nhỏ không có thời gian chơi với anh Thả hỷ đặt cốc đứt cam vào trong tay Kiều Duy Nhạc Tiểu Kiều Anh có phải đi tìm chú Du mà chơi đi Trong tràn cười có mọi người xung quanh Thả hỷ lặng lẽ rời khỏi vị trí đó Cố thả hỷ Bạn gặp sắc rối rồi đấy Ngô Hoạch bước lại gần thi thăm Sao nào Kiều Duy Nhạc rất ghét ai Mang tên mình ra làm trò cười Anh ta thù dai lắm đấy Ngô Hoạch giải thích Tiểu Kiều cũng chẳng phải tên tôi đặt cho anh ấy Thả hỷ tỏ vẻ không để ý tới điều đó Quang có đồ, nợ có chủ Ai gọi anh ta thì đi tìm người ấy Gọi là tiểu kiều cũng không sao Ẩn ý thì không được Sao bụng dạ anh ta lại đen tối vậy Muốn mọi người cũng bị đen tối hay sao ta hỷ nói Rồi bật cười thành tiếng Vừa hay lúc đó mọi người cũng đang yên lặng Vì vậy tiếng cười châm chọc của ta hỷ Đã khiến người khác đều giật mình Kỳ Duy Nhạc bước lại gần Vẫn cái khuôn mặt đó nhưng mà vẻ mặt không tự nhiên lắm Người khác thì anh không rõ Nhưng mà hình như em đang rất ý lắm Thả Hỷ nhớ lại lời của Ngô Hạch dù sao Thì anh ta cũng không có ý tốt Không phải là em muốn cười anh hỏng rồi Càng giải thích càng thấy rắc rối Thật ra em không có ý cười nhau anh Vẫn là những lời giải thích không rõ ràng Thôi Kiều Tiên Sinh em chẳng có ý gì đâu Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho Không sao đừng nghe bọn họ hù dọa Đừng để bụng làm gì Kiều Duy Nhạc dường như cũng không có ý gây hấn Làm khó dễ cho cô Thái độ cũng rất nhẫn nại Nhưng mà câu tiếp theo lại khiến trái tim của Thả Hỷ giật thoát Thừa nhận mình là cô bạn nhỏ rồi hả? Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này Cứ nhìn cách anh ta phản công rõ ràng là người đầy một bụng âm mưu rồi Ồ, đại nhân thì không chấp kẻ tiểu nhân Để em rót thêm cho anh ta hỷ giật lấy chiếc ly trên tay anh ta Nhưng cô hồi đó tìm cách nhanh chóng rút lui thể hiện rõ sự yếu đuối cũng là sở trường của Thá hỷ Nếu thấy không chống đổ được Cô luôn tìm cách rút lui Tuy nhiên, một buổi tối hôm đó, Kiều Duy Nhạc nhất định không chịu buông tha cho Thả Hỷ. Cái đó được gọi là chăm sóc một cách ân cần chu đáo. Điều đó khiến Thả Hỷ nghĩ rằng anh ta là một con hồ ly đội lớp lông cụ. Dù bị người ta đâm thủng rồi vẫn lộc tiếp lớp da hồ ly và nói cái này mới là đạo cụ. Sau đó có thể đổi lại cái lớp lông cụ đó. Vì vậy Thả Hỷ rút khỏi bất kỳ hình thức đối kháng nào. Kiều Duy Nhạc ân cần tiếp đón, cũng vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên, Sự ân cần của Kiều Duy Nhạc không phải ai cũng có thể tiếp nhận được Anh ta không vội vã Nhưng mà dường như lúc nào cũng đoán được 8-9 phần suy nghĩ của người đối diện Đổi lại đích thân Giúp đỡ họ Ánh mắt không ngừng nhìn họ một cách đầy ẩn ý Quả nhiên Rất khiến người ta cảm thấy khó chịu Suốt buổi tối hôm đó theo lời của Ngô Hoạch Thả Hỷ và Kiều Duy Nhạc đã công kích nhau Vô cùng ác liệt Tàn tiệc kỳ Duy Nhạc đương nhiên đòi được đưa Thả Hỷ về Trên đường có hai không im lặng để cân bằng lại tâm trạng. Đều là những người không dễ gần, diễn kịch như vậy cũng đúng mà rồi. Thả hỷ xuống xe, kêu giữ nhạc gọi theo, đợi chút đã. Có điều gì chỉ giáo vậy? Mặc dù câu nói này không đến lực anh hỏi, nhưng mà em và Ngô Hoạch chơi với nhau như vậy là có ý gì? Thả hỷ thở dài, Quả nhiên ai cũng nghĩ cô đang có mua đồ gì đó Nếu không tại sao bỗng dưng Đến nhà bạn gái cũ của chồng Vô trương thanh thế làm gì Đã biết là không nên hỏi mà vẫn phải hỏi ta hỷ không thèm để ý đến anh ta Cô muốn lên nhà ngay Trên nhà có bao nhiêu là quần áo chưa giặt Hai hôm nữa là trị với hàng về rồi Anh chỉ cảm thấy rằng Cả hai chưa chắc đã thoải mái Em có thể nói hơi khó nghe Anh đã coi em như trẻ con Thì cũng đừng trách nhé Anh thích ngu hoạch thì tự mình mà theo đuổi Chạy đến cho em Để thể hiện anh hùng hảo hán làm gì Thả hỷ bỗng cảm thấy bực tức Mấy hôm nay Cô luôn cảm thấy bực bội Đình trịu túc thì luôn miệng thuyết giáo Trịu vĩ hàng thì lạnh nhạt Giờ lại thêm một ông trọng tài nữa Cô có muốn làm cho việc rối tung như thế này đâu chứ Thả hỷ cũng không biết Ngô Hoạch đang nghĩ gì Có lẽ muốn chia sẻ vợ chồng cô hay không Cô chỉ cảm thấy thật sự Yên quý người của Ngô Hoạch Cứ cho là cô ấy có mục đích khác Thả hỷ cũng vẫn đồng ý làm bạn với cô ấy Hơn nữa mối quan hệ Giữa hai người Hiện nay căn bản là chẳng liên quan gì Hay nhắc nhở gì tới trị phí hạn Mặc dù có vẻ đang cố tình lừa dối người Nhưng mà tất cả đều xuất phát Từ sự chân thành trong vị khiến Cho mối quan hệ giữa cô trở nên thấm thiết Thả hỷ là người hoàn toàn bị động Nếu như phải luận tội cô Cũng chẳng phải chịu phần nhỏ trách nhiệm mà thôi Nếu nói rằng việc thả hỷ Và ngu hoạch trở thành bạn bè Khó hiểu Thì cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này còn khó hiểu hơn em nhớ là anh vẫn chưa từ chối hoàn ngải lê, mà trên vinh nghĩa anh vẫn là bạn trai đang tìm hiểu cô ấy. Vì vậy theo em, anh nên chú ý tới lời nói và hành động của mình thì hơn. Cố thả hỷ Kiều Duy Nhạc dường như vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó bèo đứng chắn trước mặt thả hỷ. Thả hỷ lại muốn đứng đẩy anh ta ra, hai người đứng rất sát, không những thế lại còn dần dần co co. Thả hỷ thấy mình đang ở trong tư thế rất khó xử mà không thể chỉ đơn giản, là có thể giải thích bằng lý lẽ. Cố thả hỷ là giọng của trị vi hẹp. Thả hỷ nhưng lúc trị vợ hàng và Kiều Duy Nhạc đang đứng nhìn nhau, vội vã chạy lên lầu. Cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, thôi để họ tự giải quyết với nhau vậy. Một lát sau, trị vợ hàng sắp ba hành lý bước vào nhà. Tiểu Kiều nói em đã uống rượu nên cảm thấy khó chịu. Thả hỷ trận trọn mắt, cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này quả là lắm mu nhiều kế. Bản thân cô không hề đụng tới một giọt rượu nào, vậy mà anh ta dám nói dối lại thèm hù theo âm mưu của anh ta cơ chứ. Em không uống rượu là do anh ta uống say thôi Thả hỷ bước tới để hành lý cho chồng Sao anh lại về hôm nay Đã ăn cơm chưa Ăn một chút trên máy bay rồi Cũng không đói lắm Trị Vĩ Hàng không chịu để cô chuyển chủ đề nhanh chóng như vậy Thật sự không uống rượu sao Thả hỷ đứng bên Thả hỷ đứng trước mặt trị Vĩ Hàng Không tin anh ngửi xem Dù rằng không uống rượu Nhưng mà mùi trên người cô Quần áo đầu tóc chắc chắn không thể dễ chịu lắm Căn phòng đó rất là đông người Lại có thêm khói thuốc lá cũng nồng n Quả nhiên Trị với Hàng vừa ngửi tóc cô đã đẩy cô về phía nhà tắm. Nhưng em đây, em đi tắm rửa trước đi. Trị Vĩ Hàng đẩy ngửi từ phía sau lưng, thả hỷ bỗng quay người lại ôm chậm lấy anh. Trị Vĩ Hàng hoan nghênh anh đã trở về nhà. Càng tiếp xúc với Ngô Hoạch, thả hỷ càng cảm thấy Trị Vĩ Hàng không bị cô cướp đi quả là kỳ tích. Cho dù vì nguyên nhân gì một cô gái tốt và hấp dẫn như Ngô Hoạch mà Trị Vĩ Hàng không hề động lòng, không hề động tay động chân, Điều này không thể không khiến Thái Hỷ nhìn anh ta một con mắt khác. Trị Vĩ Hàng đứng yên cho Thái Hỷ ở một lúc, hoan nghênh vì điều gì? Bởi vì em phát hiện ra anh rất vĩ đại. Hả? Trị Vĩ Hàng bật cười, thế là thế nào? Điều vĩ đại chính là vĩ đại. Tới nỗi có thể cảm nhận thôi, thả Hỷ cọ cọ khuôn mặt mình vào ngực anh. Cô bỗng cảm thấy những việc đụng chạm gia tịch đó giờ đây, được cô thực hiện một cách rất tự nhiên, cũng có thể vô cô cảm thấy nguy cơ từ phía ngô hoạch. Như những lời tán dương vừa rồi đều xuất phát từ tấm lòng của Thả Hỷ. Vẫn tiếp tục chơi với ngô hoạch hả? Trị Vĩ Hèn vốn định tìm cơ hội khác để nói chuyện, nhưng mà sự ảnh hưởng của ngô hoạch quá lớn. Thả Hỷ đã bị cô ấy làm thay đổi phần nào. Dù rằng sự thay đổi đó chứ hẳn đã xấu, tuy nhiên, nơi giữa hai vợ chồng luôn có sự cảm giác về sự xuất hiện người thứ ba thì tuyệt đối không phải là việc gì tốt. Ừ, cô ấy đối với em rất tốt, Thả Hỷ chỉ nói thật. Nếu anh nói rằng anh hi vọng em sẽ không thân thiết với cô ấy em có tôn trọng ý kiến của anh không taỉ nghĩ một lát anh có thể cho em biết lý do không thể hỷ cần có một lý do cô thấy mình không kiên định được như trị vĩ hàng không thể cước từ sự thân mật đầy thiện ý của Ngô Hoạch thôi em đi tắm đi hôm nay không phải nghệ thích hợp để nói chuyện này còn rất nhiều chuyện khác quan trọng hơn phải làm xin chào các bạn thính giả Thùy Dương vừa gửi đến các bạn những câu chuyện thú vị